Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sầm uất mà các nhà gạch màu hồng xinh đẹp đứng sừng sững ở trên đường phố. Hình ảnh nhà gạch rõ ràng phản chiếu trên mặt nước, tạo thành một cảnh sắc duyên sáng, cũng thành ra sức quyến rỗ đến mức mê người. Đây chính là máy say gió, xa cần đã nghe thấy tiếng. Thủy y bị cảnh sắc xinh đẹp hấp dẫn, không nỡ rời vò để tìm thế quán ăn và nơi ngủ trọ. Cô quyết định thử dịp ban ngày đi xem phong cảnh một chút cho đã mắt cho nên tình nguyện sách theo hành lý dày cộm nặng nề cũng không nguyện tìm một chỗ nghỉ ngơi một thân một mình đi dạo khắp đường phố ảnh trong kênh đào chiếu ra vô số công trình kiến trúc thời kỳ văn hóa phục hưng đi dọc theo kênh đào còn có thể thấy các ngôi nhà điển hình ở Hà Lan trong đó đáng chú ý nhất chính là việc xây dựng nhà ở thế kỷ 17 kiến trúc bên ngoài khá giản dị bằng phẳng dài rác là những ngôi nhà bên trong được trang trí đơn giản Giống như những bậc thang với vô số cửa sổ Làm cho mọi người cảm thấy rằng Niềm vui thú của chỗ nhà Dường như muốn hưởng đầy đủ ánh sáng mặt trời chiếu vào Cô thấy thú vị Vì vậy mà tập trung nhìn kỹ Đến lúc bụng nói kêu vang lên Thì cũng chỉ là tùy ý mà đi vào cửa hàng bánh ngọt Mua bánh mì cùng thức ăn uống ăn no Sau đó cũng không để ý đau đớn ở hai chân Mà lại tiếp tục đi Lúc đến còn canh đen Những ngôi nhà được xây dựng bởi các nhà giàu và các nhà quý tộc ở thế kỷ 16 của Amsterdam hiện ra trước mắt mà các công trình kiến trúc có vẻ như là đang cạnh tranh so sánh đẹp hơn, lớn hơn mà hình dáng xanh đẹp của chúng nó cũng đều phản chiếu trên con canh đào rộng lớn, càng tăng thêm phong thái xinh đẹp, thật là đẹp. Bởi vì gió từ từ thổi tới, kiến cho mỗi cánh cửa sổ trang trí cây cảnh cũng theo gió trở thành các hình ảnh loại hoa canh tua. Khoe sắc đẹp, cảnh tượng này thật là không sao tả xét, khiến cho Thủy Y cảm thấy chuyến đi này cũng là không tệ. Đường viện có cánh cổng lớn, cam đầy đùa màu sắc của đàn phong cầm, nhiều loại sân cấu mưa rối cùng giày gỗ xanh đẹp rất độc đáo. Đặc biệt ở Amsterdam, còn có những con rối mặc quần áo dân tộc. Từng cảnh quan một đều đập vào tầm mắt của Thủy Y. Những thế này với cô mà nói, chẳng những tranh đầy mới mẻ, khiến cho cô bị cuốn hút sâu sắc. Đến mức gần như không có cách nào thoát cỏi. Dọc đường cô còn mua khoai tây chiên, còn có phô mai cùng cà rốt về cá nổi tiếng của Đà Lạt để mà ăn no. Lúc màn đêm buông xuống, ánh đèn nổi lên chực chở, đến lúc đó cô mới kinh hãi, đã không còn sớm nữa nên cũng đi tìm nhà trọ để mà nghỉ ngơi. Nhưng mà lúc này, cô đã đi tới cô đèn đỏ, nơi danh lừng lẫy ở Amsterdam. Trên đông vô cảnh ăn chơi đàng điếm là một tấm ảnh muôn màu muôn vẻ. Khắp nơi đều có tiếng nhạc truyền ra trói tay Các cô gái quần không đủ che thân Lại xinh đẹp diễm lệ đứng ở một bên hàng dài trình tề Bên trong cửa sổ thủy tinh trong rút Một mặt hướng về phía các người đàn ông đi qua Cổ dựng bẻ ra tư thế có thể Chỉ cần có người tiếp nhận yêu cầu của các cô Lập tức sẽ kéo rèm cửa sổ thủy tinh trong nhà lên Để tiến tới tiến hành giao dịch Thủy y tận mắt thấy mức độ người Hà Lan cởi mở Thật sự là được mờ mang tầm mắt Cô nhắc nhở mình không nên ở chỗ này quá lâu Nhất định phải nhanh chóng rời đi Nếu như không muốn gặp nguy hiểm Nhưng cô làm sao cũng không thể đi ra được Nguyên nhân có lẽ bởi vì cô quá mức lo lắng Cũng không quen thuộc Đột nhiên cô bị mất đi phương hướng Mà lúc này cô phát giác Có một người đàn ông lạ không có ý tốt nhìn cô chằm chằm Bộ dáng nhìn chằm chằm kia Kiến tim của cô đập nhanh Có một sự cảm xấu dâng lên Chuyện lớn dường như có vẻ không tốt. Di tích cổ ở châu Âu cũng lưu giữ hết sức nguyên vẹn, vì vậy có rất nhiều đường tắt nhỏ hẹp mà u ám. Mà lúc Thủy Y không phản ứng kịp, liền bị lôi vào trong ngõ hẻm tối đen như mực. Thủy Y phát hiện, mình bị người ta đè trên vách tường không thể động đầy. Cô nhìn kỹ mới phát hiện ở trước mắt là ba người đàn ông cao to phạm vỡ, rồi đưa tay nắm ở trên người cô. Trên người bọn họ phát ra một mùi hôi thối, làm cho người ta muốn nôn mưa. Nhìn bộ dạng nghèo túng kia của bọn hắn, cô suy đoán bọn hắn chắc hẳn là kẻ lang thang. Các người muốn làm gì? Cô hiểu rõ rồi lớn tiếng hỏi. Bọn hắn lập tức nói ra một tràng tiếng Hà Lan khó hiểu. Cuối cùng mới dần lẫn một câu tiếng Anh công thành thục. Money. Chẳng lẽ đám người này muốn đòi tiền cô sao? Thầy cô không có bất cứ phản ứng nào, dường như tính liều chết công theo bọn hắn. Như là một phát bắt được cổ áo của cô dùng sức xé chiếc áo sơ mi của cô gần như bị rách thành hai mảnh. Các người, ở trong mắt tùy Y bán sa tia giận dữ, nhưng cô vẫn cố giữ vững sự chấn định, bộ dáng không còn vẻ bối rối, dường như không có một chút lo lắng cho. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện